Bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz -y không cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Phạm Thu Chương 1 Xuất ngũ Lâm Phàm Trình tự chuyển ngành của cô đã hoàn tất nhưng chức vụ cô yêu cầu ở thành phố Sơ cần điều chỉnh lại. Nhanh nhất cũng phải 3 tháng nữa mới có câu trả lời. Một sĩ quan đứng tuổi dáng người đính đạc ngồi sau bàn làm việc ngăn nắp, nhìn cô gái mặt đầu ngụy trang trước mặt. Rõ cô gái cao gầy đứng thẳng người, nét mặt bình tĩnh. Không có chuyện gì thì về đi, nhớ sắp xếp báo cáo đàng hoàng. Sĩ quan có phần luyến tiếc cô lính đạc công xuất sắc này. Tuy cô không đặc biệt xuất sắc ở một phương diện nào nhưng lại thuộc nhóm toàn năng. Có điều bao nhiêu năm nay chưa từng xin nghỉ phép lấy một lần. Có thể nói là không đặt chân ra khỏi doanh trải nửa bước. Lần này đột nhiên đề xuất yêu cầu chuyển ngành còn xác định thành phố công tác nữa, làm ông trở tay không kịp. Rõ Lâm Phàm thực hiện nghi thức trào tiêu chuẩn xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng Lâm Phàm có thể nói cho tôi biết lý do không sĩ quan thật sự không dằn lòng được mở miệng hỏi thăm Lâm Phàm lại làm một cú xoay người đúng chuẩn báo cáo thủ trưởng bà ngoại tôi báo mộng cho tôi muốn tôi thay bà về quê của bà mặt sĩ quan đen thui Miệng co giật, bó tay nửa ngày đành xua tay ra hiệu cho cô đi ra. Sân huấn luyện rộng thanh thang, lâm phàm cõng ba lô hành lý to đùng đứng một bên vấy tay với đám con gái trên sân. Phàm tử, cậu định đi bây giờ sao một cô gái da đen đáng yêu lưu luyến hỏi. Phàm tử cậu định mặt vậy mà đi một nữ đặc công khác sáng dấp xinh đẹp khinh khỉnh nhìn cách ăn mặc của Lâm Phàm Áo thun ba lỗ màu đen bó sát người quần xúc xin rách te tua cùng giày lính màu đen. Sao hả? Khó nhìn lắm à Lâm Phàm hiền như cục đất nhìn lại mình. Tuy mấy năm trời không nghỉ phép. Nhưng lúc nhận nhiệm vụ đặc biệt cũng rời doanh trại, Con gái bên ngoài hình như cũng ăn mặc thế này. Chập chập. Đứng đây chờ tớ cô gái xinh đẹp chạy như bay vào phòng ngủ. Động tác mạnh mẽ vượt qua một đống chướng ngại vật. Phạm tử đừng quên viết thư cho bọn tớ đấy. Các đồng đội đều tỏ vẻ bình diện không rời trước Việt Lâm Phàm rời đi. Bọn họ luôn cho rằng cả đời này lâm phàm đều ở trong đội đã công. Ừ. Nhất định tớ sẽ viết thư cho các cậu lâm phàm trình trọng cam đoan. hốc mắt cũng đỏ lên. Tất cả mọi người đều không nhìn được rời mắt đi. Giả đỏ như bị hạt cát bay vào mắt. Mạnh tay chuối đi hơi nước đáng ngờ. Sân huấn luyện thoáng đáng nhất thời lặng thinh. Phàm tử. Không phải cậu gấp gáp đi lấy chồng đấy chứ. Một nữ chiến sĩ thấy mắt mọi người đều đỏ hoi. Bắt đầu trêu lâm phàm. Thử xua đi không khí buồn bã Ha ha. Tương lai tớ chờ gả cho con cậu đấy đến rồi đến rồi. Nữ chiến sĩ xinh đẹp cuối cùng cũng quay lại. Ôi mẹ ơi. Giặt một lũ mắt thỏ thế này. Không có tiền đồ gì cả phàm tử là đi tới cuộc sống mới, đi chiến trường mới. Nhìn các cậu xem. phàm tử đừng để ý bọn nó, mấy bộ đồ này cậu cầm theo, ra ngoài đừng ăn mặc lôi thôi thế này. Đàn ông tốt bị hù chạy hết cho coi lâm phàm hơi bối rối, nhận lấy mấy bộ đồ thật đẹp. Chân hương ạ, mấy bộ này cậu mới mua chắc mắc lắm hả? tớ không thể lấy được. Cầm quần áo lăn mau. Bà đây có tiền chân hương túm quần áo nhét bừa vào ba lô trên lưng cô sau đó đẩy cô đi. Xe quân sự ngoài cửa không chờ ai. Lâm Phàm bị đẩy đi mấy bước, ngoảnh đầu lại muốn nói rồi thôi, cuối cùng mím môi sải bước đi ra cổng. Nè chân Hương cậu cũng biến thành con thỏ rồi cô nàng da đen rùi rùi mắt mình chỉ vào mắt chân Hương nói Gió thổi mắt tớ Gió thổi một lúc là chảy nước chân Hương bướng bình cãi lại đưa mắt tiến lâm phàm lên xe xoay người tiếp tục huấn luyện Ra xe lửa nhộn nhịp lâm phàm cõng ba lô hành lý to gần bằng mình mờ mịt đứng giữa biển người Khẽ thở dài. túm chặt dây đeo trên vai tìm một chỗ thoáng đáng đứng chờ tuyến xe. Ánh mắt sắc bén luôn quan sát đoàn người đến đến đi đi. Mỗi người đều có đích đến của mình. Rất nhiều người làm thuê cũng có bao hành lý lớn trên lưng như cô kẻ ngồi người đứng. Một số người tụm năm tụm ba lại cười cười nói nói. Tuy ăn bận một mạc ngón tay đen đúa thô giáp vì lao động cực nhọc kẹp thuốc lá rẻ tiền nhưng khuôn mặt vẫn tràn trề hạnh phúc một số phụ nữ bồng bế con thơ đút nó ăn mì sợi cùng vài món ăn đơn giản một nhóm người quần áo cũ mềm nhưng sạch sẽ mệt mỏi ngồi mệt xuống đất chờ không khí có chút xám xịt cũng có những bạn nam nữ thời thượng Sách giỏ sách đẹp cuối đầu nhịp điện thoại. Còn có mấy tên trộm vặt lấm la lấm lét thừa dịp hành khách nghỉ ngơi thò tay vào túi người ta trộm gì đó. Hả? Móc túi? Mẹ kiếp? Ăn tắp đừng chạy tiếng thét kinh hồn này không phải lâm phàm mà là ông chú bị trộm. Chỉ thấy ông chú hầm hè đuổi theo tên trộm. Kết quả gã kia móc ra một con dao mặt ông chú lập tức hiền lành lại đứng cách tên trộm mấy bước nhìn ví tiền của mình tiếc xẻ. lại liếc con dao trong tay gã đầu óc đấu tranh kịch liệt bà con chung quanh vừa thấy hung khí không ít cô gái không kềm chế được hét lên không người nào dám tiến lên phía trước đột nhiên tay cầm dao của tên trộm bị một cánh tay mảnh mai bẻ ngoạt ra sau Tên trộm bị đau lỏng con dao trong tay, rớt xuống đất nghe keng một tiếng. Lâm phàm tàn nhẫn tặng cho một đá nữa. Cách chân thon dài cân đối dơ thẳng lên không. Tên trộm bị một đá đó bay lên trời rớt thẳng xuống màn hình tinh thể lỏng trên cây cột nhà giữa đại sảnh chờ xe. Nửa ngày không cuộc cửa. Tất cả mọi người ở hiện trường nháy mắt lặng như tờ. Lâm Phạm xoay xoay cổ chân, xài đôi chân xài đi đến cạnh tên trộm, nhặt ví tiền lên đưa cho ông chú đã đờ đấn. Bác à, ví của bác. Hả? Ô, cảm ơn bà chị ông chú giật mình phản ứng lại, vội vàng cầm ví, cảm ơn Lâm Phạm. Mặt Lâm Phạm đen thui. Bà chị... Cô mới 24 mà ông chú này bèo lắm cũng 42 rồi, kêu cô bà chị. Bác báo cảnh sát đi, tôi phải lên xe rồi. Loa phát thanh đã thông báo đến số chuyến tàu của cô, cô chỉ vào tên trộm nằm trên đất nói với ông chú. ầy Vâng vâng. Cô đi đi ông chú đáp theo phản xạ. Lâm phàm cười nhạt đi tới khu soát vé. Này! bà chị để lại số điện thoại đi ông chú gào lên sau lưng lâm phàm tối tăm mặt mày không quay đầu lại kêu ai bà chị sau mấy giờ ngồi tàu cuối cùng lâm phàm cũng về tới quê nhà nơi cô sống từ nhỏ đứng ở ngã tư nhìn người qua lại mà có cảm giác như đã qua mấy đời móc cái chìa khóa cố rích từ góc sâu nhất trong ba lô Ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhẹ. Cuối cùng quyết định gọi xe, cô rời khỏi đây quá lâu đến nỗi đã quên mất đi về nhà thế nào rồi. "Cô đi đâu ạ?" tài xế hỏi. "Đi khu đường." "Được ạ. Có điều chỗ đó bây giờ giải tỏa hết rồi, chỉ còn sót vài căn nhà cũ không có ai ở thôi." Cô tới đó tìm người à có vẻ như tài xế là người nhiều chuyện. Về nhà, tài xế có cảm giác cô gái trên xe tâm tình không tốt, không muốn tán dóc, biết điều trề môi chuyên tâm lái xe. Ánh nắng xuyên qua tán lá sập sỡ dọi vào cửa sổ xe, lâm phàm nhìn ra ngoài có chút thất thần. Cô từng tự hỏi mình bà ngoại mất rồi cô có phải là trẻ mồ côi hay không? song cô biết về tinh thần thì phải thực tế hoàn toàn không phải. Bởi vì ba mẹ cô còn khỏe mạnh. Sau khi cô ra đời không lâu thì ba mẹ ly dị. Mạnh ai nấy đi con đường công danh của mình. Từng một lần muốn cho cô làm con nuôi là bà ngoại tuổi già sức yếu nhẫn nhục nuốt nước mắt đem cô về căn nhà đơn sơ lấy sữa bột rẻ tiền nhất cùng nước cơm đúc cho cô từng chút một nuôi cô lớn còn nhớ năm cô sáu tuổi bà ngoại hiền hậu nói phàm phàm bà ngoại dẫn con qua nhà cô chơi con gom đồ chơi của con lại đi Cô gật đầu hiểu chuyện, tự sắp xếp túi nhỏ của mình. Sau đó cùng bà ngoại ngồi xe ba bánh chạy điện đi tới nơi gọi là nhà cô. Bà ngoại, đây đâu phải đường tới nhà cô, bà không cần con nữa sao? Cô nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng. Rất nhiều người nói với cô, cô phải ngoan. Nếu không ngoan bà ngoại sẽ không cần cô nữa. Cũng có rất nhiều người nói cô sẽ bị cho đi vì bà ngoại lớn tuổi quá rồi, không thể nuôi cô khôn lớn. Quả nhiên, lúc bà ngoại nghe thấy giọng nói non nớt sợ hãi của cô thì nước mắt lưng tròng. Bà ngoại, bà đừng bỏ con. Con sẽ nấu cơm, giặt đồ giúp bà. Sau này con sẽ ngoan ngoãn học bài, lớn lên kiếm tiền nuôi bà, bà đừng bỏ con. Tuy rằng nhỏ dại, vừa thấy bà ngoại khóc là cô biết hết hy vọng, hoàng hốt ôm chân bà ngoại khóc lớn. Bà ngoại khóc không thành tiếng. Nửa ngày gật đầu dứt khoát bà ngoại không bỏ con. Chỉ dẫn con tới nhà một cô họ khác chơi mấy ngày lại về. Được không cô bán tín bán nghi túm chặt ốm quần bà ngoại khóc khan. Đến nơi cô gặp người gọi là cô họ. Rất nhiều năm về sau cô mới biết lúc đó người nọ có ý định nhận nuôi cô. Nếu khi ấy cô không phát hiện ngay. Ôm bà ngoại nói mấy câu khiến bà ngoại thay đổi ý định. Cô đã thành con nuôi người kia rồi. Sau này bà ngoại nói với cô. Bà lớn tuổi quá rồi. Sợ không chờ đến lúc cô trưởng thành nên mới tìm một nhà tốt bụng. Hy vọng cô được sống tốt hơn. Tám tuổi, lần đầu tiên cô gặp ba mình. Cao to vạm vỡ, nhưng nhìn có vẻ rất hung dữ. Cô trốn sau lưng bà ngoại, sợ hãi nhìn ông ta. Mẹ, tôi vẫn kêu bà một tiếng mẹ. Nếu Lam Lam trở về nói muốn dẫn lâm phàm theo kiểu gì mẹ cũng không được đồng ý. Phải đưa cho tôi hai trăm ngàn. Bằng không cô ta đừng hòng đòi được đứa con này ba uống say. Ở nhà bà ngoại nói rằng nói bậy. Loại điều kiện quái đản như vậy cô nghĩ không ra. Bao nhiêu kẻ vất hết mặt mũi mới nói ra được. 11 tuổi cuối cùng cô cũng gặp được mẹ. Rất xinh đẹp, da rẻ trắng nõn, dáng người cao gầy còn có đôi mắt to tròn biết nói nữa. Cô đứng trước mặt mẹ trần trừ không biết có nên mở miệng gọi mẹ hay không Bởi vì từng có người gặp cô nói với cô mẹ là mẹ con đây kêu mẹ đi Cô nghe xong rất mừng rỡ gọi mẹ cứ bám giết lấy cô ta Cuối cùng người kia chịu hết nổi nói với cô Đậu ngu sao tao là mẹ mày được Tao mới 18 tuổi Mẹ con kết hôn rồi. Bà ta nói với bà ngoại chỉ liếc con gái mình sơ sơ rồi thôi. Ừ, kết hôn rồi thì tốt. Khi nào con dẫn Phạm Phạm đi theo bà ngoại vẫn thiên vị con gái mình. Không có nói cho con biết ba Phạm Phạm uống say nói bậy cái gì. Mẹ anh ấy không biết con có con gái con không dám cho anh ấy biết. Hay là mẹ cứ giúp con nuôi phàm phàm đi? Bà ta nói vẻ khó xử. Bà ngoại thử người nửa ngày mới nói được được con đi đi, chờ sau có dịp lại nói với nó. Mấy năm sau, cô gặp cả ba lấn mẹ tổng cộng không tới mười lần. Bọn họ cũng chưa hề đưa bà ngoại tiền nuôi cô lấy một đồng. Bà ngoại từng phải vác khuôn mặt già nua đi hỏi vay tiền bà con họ hàng cho cô đóng học phí. Có người nói, ôi trời, không phải con gái bà với ba lâm phàm rất nhiều tiền sao? Sao còn muốn bà mượn tiền đóng học phí à à? Chúng bận. Bận quá. Không có thời gian về. Tôi cũng không hỏi chúng. Bà ngoại còng lưng đi theo người ta cười hà hà. Bà ngoại. Sau này con nhất định kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Mua cho bà một căn nhà thật lớn. Cho bà ăn món ngon nhất. Mặt đẹp nhất cô đỡ bà ngoại về nhà. Đi trên đường thể son sắt với bà ngoại. Ha ha. Đợi phàm phàm lớn là bà ngoại được hưởng phước rồi bà ngoại bước đi. Chân lớn chân nhỏ dựa vào nhau đi về căn nhà đơn sơ. Có điều bà không chờ được đến ngày hưởng phước. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu Chương Hay Bà ngoại con đưa bà về nhà. Năm lâm phạm vừa mới trưởng thành bà ngoại cuối cùng cũng không chống đỡ nổi qua đời trước lúc lâm Trung bà kéo tay lâm phàm không nỡ buông phàm phàm ạ bà ngoại không theo con được nữa rồi đừng hận mẹ con nó cũng rất đáng thương nhé sau khi bà đi nếu con muốn tiếp tục học đại học thì bán căn nhà này đi đủ học phí cho con đó cũng có thể theo chân chỉ họ con đi bộ đội chỉ sợ con chịu khổ không nổi khuya hôm đó bà ngoại đặc biệt có tinh thần nói rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt sau đó lại hồi ước đoạn thời gian Lâm Phàm từ một đứa bé dần dần trưởng thành đến 18 tuổi nói đến lần đầu tiên Lâm Phàm có kinh lần đầu tiên bà ngoại dẫn cô đi tiệm bán đồ lót mua đồ bà không nhịn được bật cười Lâm Phàm ngồi bên cạnh không ngừng chảy nước mắt, cô biết đây là hồi quang phản chiếu. Quả nhiên trời vừa sáng thì bà ngoại cũng từ từ nhắm mắt, vĩnh viễn ngủ say. Ngày tang lễ, ba mẹ cô lần đầu tiên đồng thời xuất hiện trước mặt cô. Cô lạnh lùng nhìn hai người họ biểu diễn khoa trương, nhất là mẹ cô, khóc đến nghẹn ngào, chỉ cảm thấy mờ mịt. Nếu thật sự quan tâm, vì sao mấy chục năm nay không nghe không hỏi? Lúc bản thân lái xe hơi cao cấp, ăn ở nhà hàng năm sao? Ngủ trên giường êm nệm ấm có từng nghĩ tới mấy năm nay mẹ già cùng con gái thơ giải đang đẩy xe ba bánh. Ăn món ăn rẻ tiền nhất, ngủ trên ván gỗ cứng ngắc. Đắp tấm chăn rách nát nặng trịch mà không đủ ấm hay không. Bà ngoại con không muốn học đại học. Vì con không muốn bán nhà của bà. Con sợ bà về tìm không thấy con. Con theo chị họ đi bộ đội. Trước mộ bà. Cô quyết định dứt khoát. Sắp xếp hành lý đơn giản xong đóng lại cánh cửa mang đầy hồi ức. Kiên quyết theo chị họ đi nhập ngũ. Cô gái ạ ngừng ở đây hả tiếng tài xế ngắt đứt hồi ức của Lâm Phàm. Lâm Phàm suốt thần đăm đăm nhìn không cảnh xa lạ lại có gì đó quen thuộc. Ừ một tiếng móc tiền trong ví ra đưa cho tài xế rồi xuống xe. Bước trên con phố sầm uất mà xa lạ cuối cùng cô cũng tìm thấy căn nhà đơn sơ quen thuộc. So với lúc cô bỏ đi càng đổ nát hơn đứng từ xa nhìn căn nhà nhỏ thấp thoáng như trở lại dĩ vãng. Phía trước cửa nhà từng có một cái vòi nước. Bà ngoại già nua ngồi trên cái ghế đầu nhỏ cẩn thận nhặt những lá sau bị héo. Mấy thứ sau đó đều do họ chờ đến lúc chợ tan hàng đi nhặt về, không tốn tiền. Cô lúc ấy còn nhỏ dại, theo bà đi nhặt sau chỉ là thi thoảng sẽ bị mấy con chuồn chuồn lướt qua hấp dẫn ném rau đi bắt chuồn chuồn cũng có khi vào dịp tết bà ngoại ngồi bên ao nước xếp cá đánh vẩy cô đứng bên cầm dao nhỏ bắt trước tiến hành giải phẫu đối với mấy con ếch bắt được lâm phàm ngửa đầu chớp chớp đôi mắt cay xè cứng rắn nuốt xuống cổ họng hít sâu một hơi đi về phía căn nhà nhỏ. Lôi cái chìa khóa cũ kỹ ra, mở khóa cánh cửa bám đầy bụi. K, e tờ tờ tờ. Cửa gỗ nhiều năm không sửa chữa phát ra tiếng động chói tai, nấm muốc bụi bặm phạt vào mặt. Căn phòng tối mịt còn giữ nguyên dạng lúc cô ra đi. Cô bước vào phòng mở toang tất cả cửa sổ. Cửa kính dễ vỡ lung lay như sắp sụp xuống. Ánh nắng lâu ngày không gặp tràn ngập căn phòng kín mít. Trong ánh nắng mắt thường có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ lơ lửng Lâm phàm buôn ba lô, lấy di ảnh bà ngoại treo trong phòng khách xuống, móc khăn tay ra tỉ mẩn lau chùi. Bà ngoại con dẫn bà về nhà. Rốt cuộc cũng không nhịn được nghẹn ngào nức nở thành tiếng. Từng giọt nước mắt to tròn lăn trên tấm ảnh trắng đen. Dường như trong ảnh bà ngoại cũng đang khóc. Mãi đến khi cách khăn trắng tinh biến đen thui, Di ảnh của bà ngoại mới được lau sạch. Cô trân trọng đặt vào ba lô. Cả bài vị trên bàn cũng cất vô luôn. Lời cô nói với thủ trưởng là thật. Cô mơ thấy bà ngoại nói rất nhớ quê nhà hy vọng cùng cô trở về đó sống trong mơ bà ngoại ngồi trên ghế dựa trong nhà giống hệt lúc còn sống vá mớ quần áo cũ nát mà cô xuất hiện trong hình hài trẻ con đang ngồi bên cửa sổ làm bài tập lúc tỉnh lại gối đầu ướt một mảng lặng lẽ thật lâu cuối cùng đưa ra quyết định này Cô Tổng quân hoàn toàn chẳng vì lý do vĩ đại gì hết. Chỉ muốn đi đến một nơi khép kín. Có thể không cần tiếp xúc với những người đạo đức giả ấy. Bà ngoại mất rồi cô không biết nên kiên trì tiếp như thế nào. Huấn luyện bận rộn trong quân đội khiến cô không có bao nhiêu thời gian mà đau khổ thời gian dần dần cũng chữa trị hết mọi thứ cô sẽ không tuyệt vọng như thế nữa bởi vì cô nỗ lực đánh cuộc cộng thêm năng lực thiên phú của bản thân sau khi đợt nghĩa vụ chấm dứt cô không ra quân trải qua hàng loạt cuộc khảo hạch chọn lựa trồng chất cô vào đội nữ đặc công của quân đội thời gian trong bộ đội cô tự học lấy được tấm bằng đại học chính quy nhớ chân hương từng hỏi cô sao phải liều mạng như vậy cô đáp học đại học trong bộ đội không phải bỏ tiền mình ra vì sao không học cẩn thận thu dọn đồ đạc lúc còn sống bà ngoại thích nhất cô nhớ bà từng nói cho cô biết quê của bà ở thành phố những năm kháng chiến chống nhật bà theo người nhà chạy nạn đến đây Sau đó quen biết ông ngoại Trong tay cô là một cái chuông cổ nhỏ dài cỡ Một cánh tay nghe nói là năm đó ông ngoại tặng cho bà Bà vẫn luôn xem nó là bảo bối Hôm nay chủ nhân nó đã mất đi Chỉ còn dấu tích đầy tang thương do thời gian để lại Cắn răng ôm cái chuông cổ ra khỏi phòng Đóng tất cả cửa nẻo lại như cũ Một thân một mình giống hệt sáu năm về trước lẻ loi đi trên con đường xa xăm. Cháu là Phạm Phạm một bà cổ cao tuổi trống gậy nheo đôi mắt đầy nếp nhăn hỏi có vẻ không chắc chắn. Dạ bà Phương. Lâm Phạm nhớ bà là hàng xóm đã nhiều năm quan hệ với bà ngoại không tệ. Ô đúng là Phạm Phạm rồi. Cháu về lúc nào? Bà cứ cho là sẽ không có ai về nữa Có lẽ già rồi càng hoài cổ Thấy bé gái mình đã nhìn nó lớn lên Bà Phương kích động đỏ hoi mắt Cháu lại định đi đâu à Bà Phương khó hiểu Nhìn cánh cổng đóng kín và hành lý trên người cô Hỏi Dạ Nhà đã lâu không có người ở Phản gỗ trước kia cũng bị mối ăn mất rồi mà cô thì không muốn đi nhà mấy người được gọi là ba mẹ kia vì thế sắp xếp hành lý di vật và bài vị của bà ngoại xong cô tính tảo mộ bà xong là trực tiếp đi về quê bà đi đâu về bộ đội sao bà phương hình như rất luyến tiếc đi một nơi có biển lớn lâm phàm cười để lộ hàm răng trắng bóc Thành phố quê bà ngoại ở gần biển. Tạm biệt bà Phương xong lâm phàm đến nghĩa địa, nói chuyện trước mộ bà hồi lâu. Giờ phút này dường như cô vẫn còn là một đứa trẻ ngốc nghích, vẫn chưa lớn. Mười hành khách đi thành phố sơ vào quầy soát vé số 3 tiến hành soát vé tàu lửa còn 10 phút nữa là vào ga Giọng nữ phát thanh ngọt ngào nhắc nhở mọi người trong sảnh đời tàu. Lâm phàm yên lặng hóa vào dòng người như nước chảy. Ngoài cửa sổ đã là ban đêm. Cô nhìn thấy bóng mình qua cửa sổ thủy tinh. Cao gầy mảnh mai. Khiến người ta khó mà tin được sự thật cô là một lính đã công. Mái tóc ngắn xuôn đột ôm lấy gương mặt xinh xắn. Thừa hưởng đôi mắt to của mẹ và đôi môi anh đào nhỏ nhắn quyến rũ. Ôi trò qua, trò qua. Một phụ nữ ôm con nhỏ lưng đeo đầy hành lý hấp tấp gọi lớn. Một cái hành lý trong số ấy rơi xuống đất liền bị đám đông gạt ra đằng sau. Chị thật tình không kiếm đâu ra tay để nhặt nó lên. Lâm phàm không đành rời khỏi hàng nhặt hành lý lên giúp chị. Em cầm giúp chị cho chúng ta đi cùng chuyến tàu. Ôi! Cảm ơn cô người phụ nữ cảm kích tiếc quá. Làm cô nhường không chỗ xếp hàng cho người ta. Không sao. Dù sao lúc mua vé thì chỗ ngồi cũng định sẵn rồi. Hấp tấp lên tàu cũng không giành được chỗ tốt hơn. Lâm Phàm nói giỡn. Ha <cười> ha! Phải phải sau khi lên tàu. Lâm Phàm giúp chị ta cất hành lý đàng hoàng xong mới tìm chỗ của mình. Mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Con đường trước mặt đối với cô mà nói rất mơ hồ, cô cần có đầy đủ tinh thần. Giống như Trân Hương đã nói, chẳng qua là cô đi tới một chiến trường mới, không có đồng đội. Alo, xin chào, tôi là Lâm Phàm Hôm trước gọi điện thoại cho cô hẹn hôm nay đi xem phòng cô cho thuê. Đứng trong buồng điện thoại công cộng ngoài cửa ra. Lâm Phàm móc mảnh giấy ghi số điện thoại gọi cho chủ nhà. Vâng, bây giờ cô đứng chỗ nào điện thoại truyền đến giọng phụ nữ êm tay. Ra xe lửa. Ngồi xe buýt tuyến số mấy thì đến tôi nghĩ coi. Cơ ngồi tuyến số 52 đến khu xuống xe tôi đón cô cảm ơn song lâm Phàm gác điện thoại bắt đầu tìm chạm xe buýt thật lâu sau xe số 52 mươi hai từ từ tiến vào tầm mắt xe buýt đầy ức khiến lâm Phàm có hơi e ngại đứng trong khoang xe chật ních xe chạy thong thả tuy một ngày một đêm lâm Phàm chưa ngủ nhưng vẫn còn rất tỉnh táo Có khi ra ngoài làm nhiệm vụ ẩn trong rừng cây chuyện mấy ngày không ngủ. Nhìn chằm chằm mục tiêu cũng thỉnh thoảng phát sinh. Hơn một tiếng đồng hồ sau. Tiếng phát thanh dễ nghe trên xe buýt vang lên. Đến khu Rồi. Mời hành khách nhớ cầm đồ tùy thân của mình. Tốn không ít sức lực mới từ trong tốt người lỉnh kỉnh trai lọ giống nhau xuống xe. Lâm phàm thoải mái thở một hơi thật dài. Nhìn bốn phía vẫn không thấy chủ cho thuê nhà đâu. Đi vài bước tới trạm điện thoại công cộng bên cạnh một tiệm tạp hóa. Lại gọi vào số máy nọ. Xin chào. Tôi tới khu s. s rồi. Đứng bên cạnh tiệm tạp hóa. Vâng, tôi lập tức tới liền. Ngắt điện thoại xong, lâm phàm móc ra 5 đồng xu một đưa cho ông chủ đi đến cạnh tiệm tạp hóa đứng thẳng người. Khuôn mặt xinh xắn phối hợp với dáng người cao gầy. Ăn mặc trung tính dẫn tới không ít ánh mắt của người qua đường. Nhất là cái ba lô màu xanh lá mạ to đùng trên lưng cô cô là lâm phàm một phụ nữ chưa tới 30 ăn mặc thời trang dè dặt hỏi vâng chị là chủ nhà nhỉ đúng rồi đi theo tôi từ trạm xe buýt tới chỗ tôi gần lắm cô thuê rồi đi lại cũng rất tiện người phụ nữ huyên thuyên khoe khoang nhà mình lâm phàm biết với cái giá phòng mình thuê không có khả năng tốt như thế may là cô cũng không soi mói Đi chừng 10 phút mới tới cửa một tòa nhà cũ kỹ. Là chỗ này, lầu 5. Người phụ nữ dẫn cô lên lầu, thở phì phò mở cửa. Thể lực cô Lâm tốt thật, đeo nhiều đồ như vậy lên lầu năm mà không thở dốc. À à, cũng tạm. Phòng này đây. Giường chiếu gì đều có cả. Chỉ là không có điều hòa. Máy nước nóng Cô cũng biết với cái giá này không thể có những thứ đó. Những cái khác tôi bảo đảm đều tốt cả. Lâm phàm tỉ mỉ xem xét một vòng tốt hơn nhà cô ở hồi nhỏ nhiều. Được, phòng này đi. Chủ nhà có vẻ bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô kế đó vui vẻ lấy hợp đồng trong túi ra. Cô Lâm quyết đoán thật cô đóng trước ba tháng tiền thuê ký vô chỗ này. Lâm Phàm cầm hợp đồng Nhìn đại khái thấy không có gì bất thường liền ký rồi giao tiền Chìa khóa chỉ có một chiếc thôi sao cô giữ một Tôi giữ một cái đề phòng bất chắc Có điều cô yên tâm đi Tôi tuyệt đối không vào phòng đâu Trong hợp đồng có ghi nếu trong thời gian thuê nhà Tôi tùy tiện đi vào sẽ phải trả tiền bồi thường Được, vậy tôi ở luôn vâng cô nghỉ ngơi đi tôi đi trước có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi là được ồ đúng rồi điện thoại trong nhà đã ngắt rồi nếu cô cần thì tự đến công ty điện thoại mắc lại chủ nhà cầm lại hợp đồng hít mắt cười nói vâng sau khi chủ nhà đi lâm phàm mở cửa sổ đây là một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách Tuy hơi nhỏ nhưng nhà bếp nhà vệ sinh đầy đủ. Cô lôi trong ba lô ra một cái khăn lung tỉ mẩn lao chùi phòng lại một lần. Lại lấy ảnh bà ngoại cùng bài vị ra cẩn thận đặt lên bàn nhỏ ngay chính giữa phòng khách. Lúc này mới vào nhà vệ sinh tắm rửa Tắm xong mặc một cái áo sơ mi rộng. Quần đuổi đi vào nhà bếp kiểm tra dụng cụ một lượt sò dép vào đi xuống siêu thị dưới lầu mua đồ dùng sinh hoạt. Con nhà nghèo phải làm việc nhà từ sớm. Vì thế không giống với mấy cô công chúa hiện giờ. Từ nhỏ cô làm đủ loại việc nhà nên tay nghề bếp núc rất giỏi. Trong khu thực phẩm, cô chọn đồ ăn giá phải chăng? Thuận tiện mua dầu muối tương giấm cùng các thứ đồ dùng sinh hoạt khác. Đầy một túi lớn. Người trên đường đều ngạc nhiên nhìn cô gái gầy gò nhất một túi to bước đi như bay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hai cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. chương Bà. Đấu Võ. Cô à, chúng tôi không tuyển bảo vệ nữ. Phòng bảo vệ tổng công ty Tần Thị. Một bảo vệ lực lưỡng mặc đồng phục cao mày nhìn lâm phàm. Do hôm trước, có mấy bảo vệ hồn vốn kinh doanh nhỏ nên nghỉ việc ở tần thị. Mà công việc bảo vệ vất vả dẫn tới kiếm mãi không được người đành phải dán thông báo tuyển dụng. Thật ra vốn dĩ bảo vệ được tuyển chọn trực tiếp từ các công ty vệ sĩ đã huấn luyện kỹ càng chẳng qua xíp phòng bảo vệ này xung đột quyền lợi với công ty vệ sĩ dẫn tới tranh chấp tính gương ngạnh bốc lên mới tự mình tuyển người vì sao lâm phàm vô tội nhìn anh ta mấy ngày nay cô cẩn thận dạo một vòng đường lớn ngõ nhỏ ở thành phố sơn ngày này qua ngày khác như thế làm người không quen nhàn nhã như cô cảm thấy ngày dài như cả năm Từ giờ tới lúc nhậm chức ở đội cảnh sát đặc nhiệm ít nhất cũng 3 tháng nữa cô không thể miệng ăn núi lở mãi được. Tuy thời gian làm lính cũng tích cóp được không ít tiền lương nhưng cô đã quen tính toán chi ly. Không chịu được bản thân vô công dối nghề. Mà trình độ văn hóa thì tuy có bằng đại học nhưng chắc chắn bản thân không thích hợp đi làm một viên chức. Vì sao đâu ra lắm thế? Một cô gái trẻ như cô đã đánh ai thật sự bao giờ chứ? Người ta chỉ dùng một ngón tay là ép chết cô. Đến chừng đó bọn tôi còn phải bảo vệ cô nữa bảo vệ bực mình nói. Đầu năm nay sao toàn mấy cô nhỏ xinh đẹp thế này đi nhận làm bảo vệ không vậy? cạnh tranh công việc dữ vậy sao? May mà mình đã làm bảo vệ ở Tần Thị vài năm bát cơm coi như chắc cú Trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn Hì hì cô bé à không phải cô đến vì ông Tổng của chúng tôi đấy chứ Tôi nói cho cô hay Mấy cô gái muốn đến gần ông Tổng dùng đủ cách rồi Chỉ có làm bảo vệ là chưa thôi Chiều này mới mẹ đây một bảo vệ khác cười hì hì nói. Mặt lâm phàm cứng đờ, ông tổng tôi sẽ không gây trở ngại, các anh không thể từ chối tôi chỉ vì tôi là nữ. Cô nhớ Lưu Mai nói với cô, đi ra ngoài làm việc nhất định phải tự mình tranh thủ, bên ngoài cạnh tranh hết sức khốc liệt. Cô nói, một cô gái như cô đứng gác cổng, ai sợ cô hả? Đến chừng đó kẻ có ý đồ sẽ thừa cơ gây sự. Không phải là cô khuyến khích mấy tên côn đồ gì đó rồi sao? Cái gì gì ấy anh bảo vệ lực lưỡng nghĩ không ra dùng từ gì? Kiêu căng. Bọn côn đồ kiêu căng một người khác lập tức tiếp lời. Đúng Kiêu căng trong lúc một đám các ông lớn hăng say thảo luận tại sao phụ nữ không thể đảm nhận vị trí này thì. Một ông chú đứng tuổi hấp tấp xông vào phòng bảo vệ. hai Anh Thái. Bà xã tôi có gọi điện cho anh thì đừng có nói tối hôm qua tôi xem đấu bóng ở nhà anh đấy. Tôi lừa bà nói hôm qua tăng ca ông chú gào lên với anh bảo vệ lực lưỡng. Đột nhiên nhìn thấy lâm phàm giữa đám người. Trợn tròn mắt chỉ cô bà chị lâm phàm không nhìn được trợn mắt. Ở đây cũng có thể đụng phải đây không phải ông chú bị trộm ví ở ra xe lửa sao? Ôi trời! Bà chị là chị thật à? Sao chị lại ở đây? Há há há há? Anh ngưu quen à một bảo vệ trẻ trong đám không nhìn được hỏi. Nhớ chuyện tôi kể lúc đi thành phố công tác lần trước không? Tên chôm đó bị bà chị một cước đá bay không phải anh nói là bà chị sao? Bọn tôi đều tưởng chắc lớn tuổi rồi chứ. Nhìn cô ấy chắc mới tốt nghiệp đại học thôi anh bảo vệ lực lưỡng kinh ngạc. Lâm phàm tỏ vẻ đồng ý với anh ta, hơi gật đầu. Cậu không biết ở quê bọn tôi bà chị là tôn sưng. Không liên quan đến tuổi tác. Mặt Lâm Phàm đen thôi. Đây không phải quê chú nhá bà chị. Sao chị lại ở đây? Lại làm chuyện tốt à? Bắt lưu manh hả cách anh ngưu này hình như dây thần kinh hơi thô. Tôi đến xin làm bảo vệ. Chú đừng kêu tôi bà chị nữa. Tôi tên Lâm Phàm Rốt cuộc Lâm Phàm chịu hết nổi. Ông ta cứ mở miệng là bà chị. Cô đào đâu ra em trai lớn vậy? Bảo vệ. Anh Thái, tôi nói anh nghe. Bà chị này làm bảo vệ thì trong vòng 100 mét côn đồ không thể lại gần đó. Không phải vì người ta là nữ mà anh không nhận chứ anh ngưu trực tiếp phớt lờ nửa câu sau của cô. Thôi đi, anh nói cứ như thần ấy anh Thái có phần nghi ngờ mức độ mãnh liệt trong câu nói của ông ta nhìn cô bé này gầy gò ốm yếu có thể đá bay một tên trộm cầm dao tên trộm đó không đủ dinh dưỡng hả hay là bệnh hết thuốc chữa đừng nghi ngờ không tin hai người so tài đi chị ấy mà thua tôi bao anh cơm tối một tháng anh ngưu hết sức bất mãn việc anh ta nghi ngờ cảm giác tự tôn bị tổn thương hừ Câu này là anh nói đấy nhé. Cô bé, đến đấu một trận đi. Chạm vào là rừng, đừng sợ. Tôi ăn trực anh ngư vài bữa cơm thôi. Vợ anh ngư nấu cơm ngon tuyệt, anh thái động lòng rồi. Nếu tôi thắng có phải sẽ được nhận công việc này không lâm phàm cũng động tâm. Nếu cô thắng cô được nhận việc mỗi ngày tôi còn kêu anh ngưu là ông ngưu nữa anh thái ngạo mạn nói trừ vài bảo vệ sắp sao ca ở lại phòng ra những người khác đều ùn ùn nhốn nháo xúm theo hai người đi đến phòng thể dục của công ty thời gian làm việc nên trong phòng không có ai cô bé tôi nhường cô ba chiêu anh thái đã tưởng tượng mình thành cao thủ trong phim võ hiệp rồi không cần chúng ta tốt chiến tốt thắng đi lâm phàm buồn cười nhìn anh ta soi miệng còn hôi sữa một bảo vệ đặc biệt sùng bái anh thái đứng bên nói tiểu vương cậu đừng nói tôi thấy có hy vọng đó nếu quả thật như lời anh ngưu thì anh thái căng rồi một bảo vệ khác nói thôi đi anh an cô bé này tay chân mảnh khảnh Đây là tuyển bảo vệ chứ có tuyển người đẹp đâu. Âm ý quá, một lát biết liền thôi. Một bảo vệ da đen bực bội hai người làm ổn. Trên đệm mềm rộng rãi, anh Thái đã cởi áo khoác bảo vệ chỉ mặt sơ, mi còn lâm phàm vẫn là áo thun quần đùi. Hai người đối mặt cách nhau một khoảng. Đánh lẻ lên. Về chế bà xã tôi lại tra khảo nữa Bảo vệ da đen nhìn mà nổi nóng Cách bộ dạng anh hát kia Sợ bà xã Bắt đầu anh ngưu trợn mắt đi đến chính giữa Gào xong lại chạy ảo ra khỏi đệm Anh thái nhanh nhẹn bước lên mấy bước Nhằm vai lâm phàm trộp xuống Tính ra một chiêu cầm nã Lâm phàm mau chóng nghiêng người tránh Lại mượn thế bắt lấy cánh tay anh Thái đưa ra. Đôi chân thon dài bay vọt lên tức thúc kẹp cổ anh Thái. Kế đó cả người dùng lực xoay một vòng. Anh Thái theo đó ngã xuống. Lâm phàm nhân cơ hội vặn ngược cổ tay anh ta quấn lấy chính cổ mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Mọi người chưa kịp nhìn rõ thì đã kết thúc. Không có chiêu thức đẹp đẽ hay vần trước. Nhanh, áp, chuẩn. Cái gì có thể tua chậm lại động tác một chút không anh an nhìn không được lên tiếng. Tất cả mọi người kể cả anh Thái đều hoàng hồn. Há há há há. Anh Thái. Sau này anh phải kêu tôi là ông Ngưu rồi. Anh Ngưu đã chứng kiến qua một lần hoàn hồn lại trước tiên. Lại lại một lần nữa. Hồi nãy chưa chuẩn bị ký mặt anh Thái đỏ phừng cảm thấy mình thua là do khinh địch Chập chập cây đồ không biết xấu hổ. Bà chị đánh với anh ta một lần nữa đi lâm phàm khẽ gật đầu quay lại vị trí cũ. Anh Thái. Đừng chùn tay đó tiểu vương cổ vũ anh Thái. Trong mắt cậu ta lính xà giải ngũ như anh thái là nhân vật châu bò cỡ nào không tin anh ta sẽ thua một cô gái lần này anh thái bình tĩnh chờ lâm phàm ra tay trước đặng tìm sơ hở của cô lâm phàm cũng yên lặng nhìn anh ta phát hiện anh ta chờ mình đồng thủ trước liền hiểu ý bước lên một bước anh thái chớp ngay cơ hội này vung chân đá lâm phàm Lâm Phạm nghiêng đầu né, quay người mạnh mẽ tung một đá ngay mặt anh Thái. Nhưng mũi giày đen cách mặt anh ta ba phân thì dừng lại vững vàng. Mọi người có mặt lại bị một màn nhanh áp chuẩn chấn động chung quanh lặng ngắt. Tôi thua rồi. Anh Thái tâm phục khẩu phục nếu lần thứ nhất anh ta còn cho là mình khinh địch nhưng lần thứ hai này anh ta biết rõ mình không mảy may nắm được phần thắng cô bé nhìn yếu ớt gió cũng thổi lay này xem ra không đơn giản như bề ngoài lâm phàm hơi ngượng ngùng toét miệng cười vậy tôi có thể làm bảo vệ chứ có thể có điều ngày mai phải đưa hồ sơ của cô cho phòng nhân sự Ngày mốt cô tới đi. Anh Thái có vẻ nhục trí đi tới cạnh anh ngư khí phách vỗ vai anh ta, ông ngư. Tôi phục rồi mọi người lại ổ lên. Biết thế mới nãy cá với cậu. Anh An cười nói với tiểu vương đang tức tối. Chắc chắn anh Thái thấy cô ta là con gái nên không nỡ xuống tay. Thôi đi cậu thấy anh Thái biết thương hương tiếc ngọc bao giờ. Anh ấy mà biết thương hương tiếc ngọc thì làm gì đến giờ vợ còn chưa có nói cái gì đó. Muốn ăn đòn anh Thái Tung cho anh An một cú đá, anh An cười hì hì né tránh. Bà chị ạ, lát nữa không có chuyện gì tới nhà em ăn một bữa cơm đi. Lần trước em còn chưa cảm ơn chị đâu anh ngưu vội vàng chạy tới cạnh lâm phàm ăn cần nói. Vậy không tốt đâu còn nữa anh gọi tôi lâm phàm đi phàm tử cũng được đừng kêu bà chị khó nghe quá lâm phàm gượng gạo nói được vậy thì phàm tử thân thiết hơn tối nay tới nhà tôi ăn cơm nhé nói bà xã tôi trổ hết tay nghề ra cách đừng cái này cái kia nữa tay nghề vợ ông ngưu đảm bảo cô ăn xong không muốn đi luôn Thuận tiện cầm cho tôi một phần Anh Thái thô lỗ nói Trời đất Anh thua rồi còn muốn ăn trực nhà tôi nữa Anh ngưu nói giỡn Ông đây ra mặt dày rồi anh Thái không để ý Nói xong quay về phòng bảo vệ dọn đồ chuẩn bị tan ca Hi hi phàm tử cô đến phòng bảo vệ chờ tôi trước Tôi về phòng kinh doanh lấy túi Anh ngưu vui vẻ móc điện thoại vừa gọi cho bà xã vừa nói. Nửa giờ sau, mấy bảo vệ giao ca quẹt thẻ xong liền lục tục tốt ba tốt năm ra khỏi Tần Thị. Theo như anh An nói thì Tần Thị là công ty đa quốc gia, đây là trụ sở chính. Còn nói như anh Hắc thì đây là công ty châu bò nhất. Nhìn thấy không chiếc len vô đó? Người lái là ông Tổng. Sau này khi cô gác gặp phải ông ấy thì cảnh giác chút. Anh An chỉ một chiếc xe Việt giã rất đẹp tít đằng xa hưng phấn nói. Cho dù lâm phàm có thị lực sắc bén của một tay súng bắn tỉa thì cũng không nhìn ra được mặt mũi người trong chiếc xe đen kịp đó. Nhưng biết anh An có lòng tốt nên cũng mỉm cười gật đầu. Chập chập. Nếu nói đầu thai là kỹ thuật sống Thằng nhóc kia đúng là biết chọn Đầu thai vào gia đình ngon như vậy Sinh ra miệng đã ngậm thiệt vàng chúng ta thì lăn lộn mệt nhòi kiếm bữa ấm no Anh Thái cảm khái Anh đừng chua lè thế Ông Tổng này cũng có năng lực Nếu không có bản lĩnh có thể giữ nổi công ty to thế này không Hình như anh ta mới hai bảy hai tám gì đấy trẻ hơn anh. Anh ngưu không nhìn được lên tiếng. Ông ta làm phòng kinh doanh, liên hệ với các phòng cấp trên nhiều hơn. Được rồi, được rồi. Mau đến nhà anh ngưu ăn cơm thôi. Tôi đói chết rồi. Anh an sốt ruột nói. Cậu đồ rắm thối. Ăn cơm có liên quan gì cậu anh thái chừng anh an một cái. Đúng đúng, hai người cùng một ruột anh ngưu trình trọng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lâm Phàm đi theo bọn họ bật cười thành tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện 3 ba cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu, chương 4, hoa bìm bìm. Bọn anh ngư không nói xảo, tay nghề của chị ngư làm lâm phàm ăn đến lưu luyến quên về, nhận chị làm thầy ngay tại chỗ. Chị ngư biết cô bé này là ăn nhân cứu chồng mình nên càng thân với lâm phàm hơn. Tiểu phàm à, em ở thành phố Sơn một mình hả? Chị ngư nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô. Dạ, vừa tới thành phố Sơn. Nghe ông già nhà chị nói. Em đánh nhau giỏi lắm, một cô bé như em sao lại có bản lính như vậy. xã hội đen hả chị ngư nói chuyện không kiêng dè gì cả. ha <cười> ha, em vừa ra quân. không phải xã hội đen. lâm Phạm buồn cười nhìn chị. hả, cô mới ra quân. đơn vị nào thế anh thái thấy thú vị tò mò hỏi cô. đại đội Lâm phàm bình thản đáp. Có đơn vị đó sao? Sao tôi không có ấn tượng anh Thái nghĩ ngợi? Anh biết cái gì mà biết? Anh xuất ngũ bao nhiêu năm rồi hả? Anh ngư khinh khỉnh lườm anh ta một cái. chỉ ngư tối qua anh ngư xem đấu bóng ở nhà tôi không có tăng ca. Anh Thái căm hận lột mặt nạ phục anh ngưu hoảng hồn phun một ngụm canh nóng ra bắn thẳng lên đầu anh an đang cắm mặt ngấu nghiến cái gì ngưu đại bảo ông còn học nói dối nữa hả chị ngưu nổi giận kêu thẳng tên anh ngưu lâm phàm nín cười đến phát run mấy người này vui thật giữa tiếng nổi bão của chị ngưu cùng tiếng xin lỗi của anh ngưu ba người còn lại vội đầu ăn cơm Đêm khui dần ánh đèn êm dịu sáng lên trong thành phố phồn hoa. Sáng ngày thứ ba, Lâm Phàm thu dọn ngăn nắp xong đi đến dưới lầu tòa nhà Tần Thị. Giữa các tòa cao ốc san sát nhau, Tần Thị đặc biệt dễ thấy. Lâm Phàm đến sớm thế Anh An cắn bánh hột gà xuất hiện ở phòng bảo vệ. Thấy Lâm Phàm đang ngồi ngay cửa im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân hình thẳng đơ. Vâng, tôi sợ tới trễ. Anh An tôi có đồng phục không? Lâm Phàm ngại ngần hỏi. Hôm qua anh Thái đã lấy một bộ từ chỗ chị Lưu giúp cô rồi. Chị Lưu ừ, bình thường đồng phục của bọn tôi đều do chị ấy làm. Anh An nói xong lôi chìa khóa ra mở cửa chính phòng bảo vệ Đằng sau mấy nhân viên bảo vệ cũng lục tục tới làm Anh Thái nói hôm nay cô đi làm luôn buổi sáng Làm buổi sáng không nóng mấy cho cô thích ứng đã. Anh An đưa cô một bộ đồng phục ý bảo cô thay Lâm Phàm cảm kích nhận lấy đi vào phòng thay đồ thay ra Trùng hợp là bộ đồ này rất vừa người. Đồng phục bảo vệ ôm lấy thân hình mảnh mai lộ rõ tư thế hiên ngang của cô. Ha ha đi thôi. Cô mới đến còn chưa quen mặt nhân viên công ty. Lát nữa đi vào gặp người nào. Nếu tôi không nói thì đó là nhân viên. Thời gian dài cô sẽ biết hết. Anh An cũng đã thay xong đồng phục cười nói với cô. vâng cảm ơn. cô và anh an đứng nghiêm ngay cửa chính rộng rãi sạch sẽ, huấn luyện hàng năm khiến cô không bận tâm việc đứng thời gian dài. càng gần đến giờ làm càng nhiều người hấp ta hấp tấp vào cổng. may mà cổng chính tần thì cực kỳ rộng rãi. lâm phàm nghĩ bụng không ít người ngẩn ra khi thấy một bảo vệ nữ đứng ngay cửa nhưng liền hấp tấp đi quẹt thẻ tiền lương tiền thưởng khiến bọn họ không hơi đâu mà chú ý đến cô qua giờ cao điểm anh an nhìn chung quanh không thấy ai đi đến nói nhỏ với lâm phàm tất cả đều là nhân viên ở đây cô không cần nhớ hết toàn bộ Sau này còn nhiều thời gian. Vâng cảm ơn anh An. Lâm phàm cảm kích cười với anh ta. Anh An cười ha ha. Liếc mắt thấy bóng người cao lớn đi từ xa lại. Vẻ mặt căng thẳng. Đó là ông Tổng. Cô nhớ kỹ đấy nói xong nhanh chóng đi đến bên kia cửa. Lâm phàm tò mò quan sát đối phương thì lực tuyệt hảo làm cô có thể nhìn rõ đối phương từ xa. Thân hình cao lớn mặc âu phục vừa người. Tóc đen cắt ngắn không phải kiểu dáng của thanh niên bây giờ. Cũng không nhuộm màu. Càng hiện rõ nét đẹp trai và phong độ. Gương mặt tuấn tú thoáng nét bất kham. Đôi mắt giải quyến rũ sáng lấp lánh dưới ánh nắng Người đàn ông này thật đẹp Lâm phàm cho ra kết luận Tần vịnh thấy một bảo vệ nữ mặc đồng phục đứng ngay cửa công ty Thì kinh ngạc nhìn thêm vài lần Ngoài mặt còn giả vờ chấn tính Nhàn nhã lướt qua cửa chính Đi vào thang máy tư nhân Chủ tịch Đây là lịch trình ngày hôm nay của ngài Mời ngài xem qua thư ký nam cầm một tập hồ sơ đưa cho tần vịnh tần vịnh công ty chúng ta thế mà lại có một bảo vệ nữ không phải là quý cô nhà nào nghĩ cách lại gần mày đó chứ tổng giám đốc lâm lỗi còn chưa vào tới cửa đã bắt đầu âm ý lên tần vịnh ra hiệu cho thư ký ra ngoài vẻ mặt vốn nghiêm túc lập tức thay đổi Dựa vào trên ghế làm việc sang trọng ngả ngớn nói Không biết vừa rồi tao cũng bị hù Lát nữa tao phải đi hỏi người bên bảo vệ coi Lâm lỗi hứng thú nói Ừ nếu có manh mối thì đuổi đi Tần Vịnh hình như cực kỳ tin vào sức hấp dẫn của mình Mãi đến giữa trưa Lâm lỗi ảo vào phòng làm việc tấm tắc khen lạ Tao hỏi kỹ rồi. Cũng xem qua hồ sơ con nhỏ đó. Bộ đội giải ngũ, không có bà con ở thành phố Sơn. Nghe người của phòng bảo vệ nói. Hôm trước cô ta đánh thắng đội trưởng đội bảo vệ mới giành được vị trí này. chúng ta đoán sai rồi. Ồ, đánh một trận. Hôm nay nhìn cô ta không có vết thương trên người mà. Tần Vịnh cảm thấy thú vị cười nói, một con bé đánh nhau với đội trưởng đội bảo vệ. Cũng to gan ghê. Sao bị thương được, bảo vệ nói với tao cô ta trực tiếp giết đội trưởng trong nháy mắt. Mà còn những hai lần lâm lỗi hài lòng nhìn gương mặt tươi cười của Tần Vịnh cứng đờ. Bụng cảm thấy rất dễ chịu. Vừa rồi mình ở phòng bảo vệ làm ông tám cũng có vẻ mặt này giữ săn vậy ác Nhìn cô ta rất nhã nhặn mà Tần Vịnh không tin Tao cũng nghi Nhưng phòng bảo vệ trừ mấy người hôm đó chuẩn bị giao ca ra Những người khác đều chứng kiến Không lẽ tất cả đều nói láo thật khủng bố Sau này ai cưới cô ta đúng là suối quẩy tần vịnh cười ha hà tiếp tục xem hồ sơ trong tay xem chuyện này là một chuyện thú vị đi thôi đi ăn cơm thoải mái đi lâm lỗi sờ sờ bụng mình nhắc tần vịnh đang vội đầu làm việc lúc này lâm phàm hoàn toàn không biết bản thân bị người ta đem ra làm đề tài nhiều chuyện thậm chí đến ông xã tương lai cũng bị gắn cho cái mát đáng thương. Đang đờ đấn trong phòng bảo vệ thì thấy anh ngưu hăng hái đi vào. Phàm tử, đây là cơm hộp chỉ ngưu của cô kêu anh mang qua cho cô. Bà ấy nói một cô bé như cô ở ngoài một mình chắc chắn không có ai chuẩn bị những thứ này lâm Phàm cảm động không biết làm sao. Lâu lắm rồi không có ai quan tâm mình như thế Thay em cảm ơn chị Ngưu kỳ thật không cần phiền như vậy đâu Em có mang bánh mì Bánh mì sao đủ no Cô ăn đi Buổi chiều tam tầm anh xuống lấy hộp anh ngưu nói xong lại Phăm Phăm chạy về phòng mình Do vừa đổi ca cô phải chờ đến 5 giờ chiều mới bắt đầu gác đến 9 giờ tối Vì thế lúc này hết sức rảnh rỗi, cầm cơm hộp chị Ngưu chuẩn bị tỉ mỉ, cô thong xong ra khỏi công ty, đi đến băng ghế ở công viên gần đó ngồi. Mở hộp cơm ra, bên trong là cơm trắng thơm phức với thân bò nấu tiêu đen còn có cả tím ong. Lâm Phàm nuốt nước miếng, nho nhã cầm đũa lên ăn. Ở bộ đội Trong thời gian quy định phải ăn xong, vì thế cô luôn ăn theo kiểu châu ăn mấu đơn không cảm nhận được ngon lành gì. Bây giờ rốt cuộc cũng có thể tỉ mỉ thưởng thức rồi. Mặt tràn ngập nụ cười mãn nguyện, một chút cũng không cảm thấy mình ngồi đây ăn cơm có gì không ổn đây không phải cô bảo vệ nhỏ kia à lâm lỗi và tần vịnh từ quán ăn gia đình đằng sau công viên đi ra thấy lâm phàm ngồi trên băng ghế trong công viên cúi đầu ăn cơm hộp rất nghiêm chỉnh